Lần đầu ta gặp nhỏ Trong nắng chiều bẫy bay Ngọc ngừng ta hỏi nhỏ Nhỏ bao nhỏ không tên Vương thì nhỏ không tên Bây giờ quen nhé nhỏ Nhỏ ơi Lần này ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay ngọc nương ta hỏi nhò nhỏ bao nhỏ, nhỏ chưa yêu ư thì nhỏ chưa yêu bây giờ yêu nhé nhỏ nhỏ ơi lần này nhỏ quay đi Bão nắng chiều kinem takunja. Kỷ niệm ta cùng je lauwen, je lauwen, je lauwen, je lauwen, je lauwen, je lauwen, je lauwen, je lauwen, nu EN vang, vang, đấu hơi nhỏ bão nắng chiều phổi phai kỷ niệm ta cùng nhỏ giữa chi là hư vô ư thì là hư vô xa rồi vẫn nhớ hoài nhỏ ơi tình cơ ta gặp nhỏ Trong nắng vàng ban mai, thẹn thu ta hỏi nhỏ Nhỏ bao cờ ghế đi, ư thì cờ ghế đi Thương rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi